Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 816, ngẫu nhiên gặp kiếm tiên. Lý già tiên, vị cường giả truyền kỳ trên đại lục Cửu Châu này, sớm từ vài ngàn năm trước đã uy chấn Cửu Châu. Hắn từng một kiếm phá ngày, dẫn tới thiên hà chi thủy, khiến vô số kiếm tu vì thế mà kính ngưỡng. Tần lục từ khi luyện khí, đối với danh tự này đã như sấm bên tai. Hôm nay có thể gặp mặt. Hơn nữa lại là vì thân phận ân nhân cứu mạng xuất hiện Điều này khiến trong lòng tần lục tràn đầy kính ý từ đáy lòng Lý già tiên khẽ tự nói Còn đang bế quan kiến thức 18 ngừng khó lĩnh hội đến vậy sao Không nên nha Hắn gật gù đắc ý nhất một ngụm rượu Trong lời nói mang theo vài phần hoài nghi Lời này tần lục nghe không rõ ràng Không khỏi dò hỏi Tiền bối Ngài vừa nói gì a không có gì Không có gì Lý già tiên liếc tầng lục một cái, sau đó chậm rãi mở miệng, không nói chuyện hắn nữa. Ngược lại là ngươi, Tần lục, ngươi không ở yên tại Ly Châu, chạy tới sở châu làm gì mà treo chọc vào đầu hỏa kỳ lân này, nghe được câu hỏi, Tần lục tự nhiên không có gì phải giấu giếm, lúc này thẳng thắng thành khẩn bẩm báo, đem nguyên do chính mình sưu tập lửa nội đang yêu thú hỏa hệ nói rõ ràng. Lý già tiên nghe xong gật đầu, thì ra là thế. Xem ra tu vi ngươi đã đạt nguyên anh hậu kỳ, là lúc bắt đầu chuẩn bị cho hóa thần. Với thiên phú của ngươi, hóa thần hẳn không thành vấn đề. Xem ra không đến trăm năm, Ly Châu lại có thêm một vị cao thủ hóa thần. Tần lục kim tốn trả lời, so với tiền bối, ta chỉ là hạng người tầm thường mà thôi. Hai, lời ấy sai rồi. Lý già tiên xua tay, ngươi có khả năng đạt tu vi nguyên anh hậu kỳ. Một mình giết chết hai tên đại tướng dưới trướng hỏa kỳ lân, lại còn trốn thoát được từ trong tay hỏa kỳ lân, thực lực này, không phải thứ mà kẻ tầm thường có thể có. Tần lục nghe xong, không người nói, đa tạ tiền bối đã khen ngợi. Lý già tiên khẽ gật đầu, khẽ nhấp một ngụm rượu, giữa lông mày toát ra ý cười, tốt, bọn họ sắp đến, ta đi trước một bước đây. Nói xong, thân ảnh hắn ngán lên một cái, liền biến mất trên không trung, không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Tần Lục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiết Quân Nhiên đám người khống chế Phi Chu nhanh chóng lái tới. Phi Chu dần dần được tiện cận, Tiết Quân Nhiên cùng cầm tỉnh nhẹ nhàng nhảy xuống Phi Chu. Nhìn thấy Tần Lục bình yên vô sự, bọn họ đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Tần tiền bối, ngài không sao chứ? Tiết Quân Nhiên ân cần hỏi. Tạm thời không việc gì? Ta tạm không có gì đáng ngại. Tần Lục khẽ lắc đầu đáp lại. Ánh mắt đảo qua các tu sĩ đang vây xem ở đầu thuyền Phi Chu. Lý già tiên chán nản đã trà trộn trong đó, hắn đứng bên cạnh người thanh niên tu sĩ mà Tần Lục đã thấy trước đó. Lý già tiên đứng đấy, thần thái tự nhiên, giống như chưa từng rời khỏi Phi Chu. Ở chỗ này, Lý già tiên kính đáo đưa mắt ra hiệu cho Tần Lục. Tần Lục ngầm hiểu, ngược lại nói với Tiết Quân Nhiên, Quân Nhiên, ta bị chút ít tổn thương, cần tìm một gian phòng yên tĩnh bế quan chữa thương. Vâng, Tiết Quân Nhiên không chút do dự đáp ứng, dẫn Tần Lục lên phi chu. Thấy thế, tu sĩ ở bông tàu đầu thuyền đều đem ánh mắt nhìn về phía Tần Lục, mãi đến tận khi Tần Lục sau khi vào phòng, mọi người mới bắt đầu xì xào bàn tán. Đây là tình huống gì vậy, không biết a, vừa nãy chỉ thấy ngọn lửa hồng đầy trời, sau đó thì không thấy gì nữa, đây là dị tượng nơi này sao? Đạo ánh đỏ vừa đi theo Tần lão tổ hình như cũng đã biến mất, đó là vật gì, ai mà biết được. Đúng là chẳng hiểu ra làm sao, ta đoán a, có thể là tầng lão tổ thử chiêu số gì mới ở chỗ này, nên mới gây ra dị tượng như thế. Cũng có khả năng này, chẳng qua lão tổ nói hắn bị thương, không lẽ? Ai nha, không hiểu thì đừng nghĩ nữa, dù sao có tầng lão tổ ở trên thuyền, lần này chúng ta đến sở châu, tuyệt đối an ổn. Ha ha, lời này không sai. Các tu sĩ sôi nổi nghị luận, còn bên trong căn phòng... Tần lục đã nhập định, bắt đầu vận công điều tức, toàn tâm chữa trị thương thế. Trong cuộc truy đuổi kinh tâm động phách với hỏa kỳ lân, tần lục bị thương không thể nói là không nặng. Phía sau lưng hắn bị móng vuốt nhọn của hỏa kỳ lân xé ra một vết thương sâu, dường như có thể nhìn thấy xương trắng. Đồng thời, dưới sức nóng của ngọn lửa, nội tạng cùng nguyên anh của hắn đều bị bỏng, cử động nhẹ cũng khiến hắn đau đớn đến xé ruột xé gan. Lại thêm việc tiêu hao linh khí quá tải trong thời gian dài, cùng với hơn một tháng phi hành với cường độ cao, có thể nói linh khí của hắn dường như đã cạn kiệt. Sắc mặt hắn trắng bệt như tờ giấy, cả người cũng tỏ ra dị thường suy yếu. Với loại thương thế này, tần lục tự cảm thấy tối thiểu cũng phải cần nửa năm nghỉ ngơi mới có thể khôi phục nguyên khí. Dù vậy, hắn vẫn không lựa chọn lập tức trở về sơn môn tĩnh dưỡng, mà lựa chọn ở lại trên chiếc linh thuyền này của tiết quân nhiên. Nguyên nhân quan trọng nhất trong đó chính là việc hắn gặp được cường giả đứng đầu Cửu Châu, cơ duyên như vậy há có thể tùy tiện bỏ qua, nếu có thể thừa cơ thỉnh giáo, có thể sẽ có được những thu hoạch không tưởng. Nếu bỏ lỡ cơ hội như vậy, Tần Lục sợ rằng sẽ tự trách không thôi. Sau 6 canh giờ, Tần Lục từ từ mở mắt. Trải qua quá trình điều trị đơn giản, trên mặt hắn đã khôi phục được một tia huyết sắc, trạng thái cũng rõ ràng chuyển biến tốt hơn. Hắn khẽ cảm ứng Rất nhanh tìm được hơi thở của Lý già tiên trên thuyền, cùng với người thanh niên mặc áo đen sắc mặt nghiêm nghị đứng bên cạnh. Tiểu tử này hẳn là bạn vong niên của Lý tiền bối, ngược lại là một mầm giống tốt A, Tần lục thầm nghĩ trong lòng. Từ trong kiếm ý toát ra trên người thanh niên mặc áo đen, hắn có thể cảm nhận được sự thuần khiết và sắc bén. Đây tuyệt đối là một thiên tài kiếm đạo, không thể xem nhẹ. Xem ra Lý già tiên thích dịu dắt thiên tài kiếm đạo, bây giờ thanh niên này là thế. Năm đó tiêu tử vân cũng như vậy Nghĩ đến đây Tần lục không khỏi nảy sinh lòng kính trọng Một lát sau Hắn đẩy cửa phòng ra Đi về phía bông tàu ở đầu thuyền a Tần lão tổ gặp qua lão tổ Lão tổ lần trước ân cứu mạng vãn bối còn chưa kịp đáp tạ Hôm nay khấu tạ lão tổ Các tu sĩ trên bông tàu nhìn thấy Tần lục đi tới Sôi nổi hành lễ chào hỏi Tần lục khẽ gật đầu đáp lại Cử chỉ của hắn nhìn có vẻ hờ hững, nhưng ánh mắt lại sớm đã khóa chặt Lý Già Tiên đang ngồi một mình rót rượu bên cạnh lan can. Đang lúc Tần Lục chuẩn bị cất bước tiếp cận, một đạo linh khí truyền âm rõ ràng lặng yên quanh quẩn trong đầu hắn. Chuyện gì? Đây là giọng Lý Già Tiên. Nghe vậy, Tần Lục chỉ có thể truyền âm hồi đáp, vãn bối có một việc muốn thỉnh giáo tiền bối. Có thể. Lý Già Tiên ngồi trên lan can mặt không biểu tình. Nhưng thanh âm của hắn lại truyền rõ ràng vào trong tai Tần Lục, nhưng ở đây nhiều người phức tạp, ta không muốn bại lộ hành tung. Ngươi trở về phòng chờ đi, ta sẽ đến sau. Vâng. Tần Lục cung kính đáp lại, lập tức quay người rời đi. Để lại một đám tu sĩ nhìn nhau sững sờ, mặt đầy hoang mang, bọn họ căn bản không thể hiểu nổi vì sao Tần lão tổ chỉ vừa mới hiện thân đã vội vàng rời đi. Tần Lục đương nhiên sẽ không giải thích nguyên do trong đó cho bọn họ. Hắn về đến phòng, khoanh chân ngồi, tĩnh tâm chờ đợi. Không lâu sau, thân ảnh Lý gia tiên đúng hẹn mà tới, xuất hiện trong phòng. Hắn tùy ý ngồi đối diện Tần Lục, lấy từ trong ngực ra một cái túi vải bố, bên trong đầy hoa quả ngũ sắc. Hắn tiện tay ném một quả nhỏ màu đỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa hờ hững hỏi, "Ngươi muốn hỏi cái gì? Tiền bối, hai vò rượu này, một vò là vãn bối chọn mua ở túi Tiên Cư, vong ưu tửu, và còn lại là quế hoa nhượn." Bí chế của Sơn Môn vãn bối, kính xin tiền bối chỉ giáo. Tần lục cung kính đặt hai vò rượu lên bàn, giọng nói tràn đầy kính ý, lý già tiên yêu rượu, người người đều biết. Nghe đồn, nếu không có rượu, hắn sẽ tinh thần hoảng hốt, chỉ có Quỳnh Tương Ngọc Dịch mới có thể giữ cho hắn sự tỉnh táo, bởi vậy hắn luôn luôn bầu rượu bất ly thân, luôn chìm đắm trong hương thơm ngát của rượu ngon. Cũng chính vì đặc tính này của hắn, không chỉ mang lại cho hắn nhã hiệu, tử kiếm tiên, Còn có người làm thơ ca tụng, một uống hút hết vạn lý sông, lại uống thông thiên nhật nguyệt trường. Vạn chén không ngã hiển phóng khoáng, duy quân tiêu giao tự kiếm tiên. Giờ phút này, Tần Lục muốn thỉnh giáo Lý già tiên, tự nhiên cũng thuận theo sở thích, dâng lên hai vò rượu ngon này. Ánh mắt Lý già tiên lướt qua hai vò rượu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn không kịp chờ đợi mở vò rượu, ngửa đầu uống một hơi. Ầm ực ực ực Lý già tiên uống một hơi hết nửa vào vong ưu tử, lại nhấp một ngụm quế hoa nhưỡng, lúc này mới đặt vào rượu xuống, hít sâu một hơi, vẻ mặt đầy say mê. Rượu ngon, quả thật là rượu ngon, hắn lớn tiếng khen ngợi, nhìn tầng lục nói, vong ưu tử này thuần hậu như tiên lộ, vào cổ họng liền tan, dư vị ngọt ngào. Còn quế hoa nhưỡng này trong veo thơm ngát, dư vị lâu dài, thực sự là mỗi loại một vẻ, lại hợp nhau càng tăng thêm phần đặc sắc. Nghe được đánh giá như vậy, tần lục mừng thầm trong lòng, biết mình đã chọn đúng rượu. Nhưng mà, Lý Già Tiên chuyển lời, chỉ vào vong ưu tử, có chút oán trách nói, rượu này tuy tốt, nhưng trưởng quỷ kia lại là kẻ tính tình nóng nảy. Ta chỉ thiếu một chút linh thạch, hắn liền vung tay múa chân với ta, thật sự là không có lễ độ. Tần lục nghe vậy, trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh Lý Già Tiên bị tiểu nhị đánh cho chảy máu mũi. Đường đường là cường giả đỉnh cao cửu châu tuy nhiên lại không câu nệ tiểu tiết như thế, quả nhiên là phóng khoáng. Trong lòng Tần Lục, sự kính trọng đối với vị cường giả đỉnh cao cửu châu này lại tăng thêm mấy phần. Thấy Lý già tiên tâm trạng vui vẻ, Tần Lục liền thừa cơ khiêm tốn thỉnh giáo, "Tiền bối, vãn bối có một điều thắc mắc, xin tiền bối chỉ điểm. Ta đã tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, nhưng trên con đường tìm kiếm đột phá hóa thần lại chậm chạp chưa thể lĩnh ngộ được mấu chốt, không biết tiền bối có thể chỉ rõ phương hướng cho vãn bối không?" Lý gia tiên hơi nhíu mày, vừa rót một mụn, quế hoa nhưỡng hiếu kỳ hỏi ngươi đã biết đột phá hóa thần cần ngũ hành thân thể hoàn mỹ, lại có sẵn nội đang yêu thú hệ lửa hỏa, vậy chỉ cần tìm được một vị luyện đan sư cao minh giúp ngươi luyện chế đan dược rồi phục dụng là có thể thuận buồm xuôi gió. việc này có gì khó? tần lục cười khổ nói tiền bối nói rất đúng, nhưng vãn bối từng nghe nói đột phá hóa thần không chỉ đơn giản là bổ sung cho đủ ngũ hành thân thể mà còn cần lĩnh ngộ thiên địa chi đạo, nhìn rõ bản chất của sinh mệnh. Phản bối ở phương diện này vẫn luôn mơ hồ như trong sương, không biết nên bắt đầu từ đâu. Lý già tiên nghe vậy, khẽ gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, người nói không sai, đột phá hóa thần, quả thực không chỉ đơn giản là hoàn thiện ngũ hành thân thể, quan trọng hơn là sự lĩnh ngộ đối với thiên địa chi đạo. Nhớ năm đó, ta để đặt chân vào hóa thần, cũng từng trải qua một quá trình thăm dò lâu dài. Hắn hơi dừng lại, dường như đang nhớ lại chuyện xưa, Sau đó tiếp tục nói, mỗi người đều có đạo của riêng mình, đạo của ta, chính là kiếm đạo và tử đạo. Ta thông qua tu luyện kiếm đạo, thể ngộ phong mang nhuệ khí giữa thiên địa, thông qua phẩm vị rượu ngon, lĩnh hội sự thuần khiết của thế gian. Cuối cùng, mới có thể đột phá hóa thần. Còn ngươi, ngươi nên tìm đạo của mình như thế nào đây? Tần lục nghe xong lời giảng, lâm vào trầm tư. Cuối cùng, hắn đứng dậy cúi người thật sâu, thành khẩn nói xin tiền bối chỉ giáo lý già tiên nhìn tần lục chăm chú trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng tâm tư ngươi bình thản tu vi tiến triển thần tốc đây không thể nghi ngờ là một ưu thế lớn của ngươi trên con đường tu hành muốn tìm đạo của ngươi trước tiên cần phải để nội tâm tĩnh lặng như mặt nước cảm nhận mạch đập của thiên địa lắng nghe giai điệu của tự nhiên thể ngộ luân hồi sinh tử của nhân gian đồng thời ngươi cũng nên lĩnh hội thông qua thi từ ca phú sáu trúc quảng huyền thư họa nghệ thuật. Những thứ này đều có thể giúp ngươi nâng cao tâm cảnh, tăng cường lĩnh ngộ đối với thiên địa chi đạo. Ta nghĩ, ngươi có thể thử, Lý Già Tiên từ tốn nói, kỹ càng trình bày rõ những lý giải của hắn, Tần Lục vô cùng chăm chú lắng nghe, sợ bỏ sót bất kỳ một chữ nào. Lời giải thích của Lý Già Tiên kéo dài hơn nửa canh giờ, cuối cùng khiến Tần Lục cảm thấy như được khai sáng, giống như cánh cửa của một thế giới mới đang chậm rãi mở ra trước mắt hắn. Hắn cũng nhờ đó mà xác định được con đường đột phá hóa thần của mình, đó chính là phương pháp tâm cảnh du lịch mà Lý Già Tiên đã đề cập. Phương pháp này yêu cầu hắn tạm biệt việc tu luyện, thâm nhập thế tục, quan sát và thể ngộ. Quan sát cuộc sống của bách tính bình thường, cảm nhận hỉ nộ ái ố của họ, thể hội sinh lão bệnh tử luân hồi. Những đoạn đời sống bình thường này, thực ra ẩn chứa đại đạo chí lý. Đồng thời, hắn cũng cần du lịch tứ phương. Lĩnh hội sự hùng vĩ và rộng lớn của thiên nhiên, lắng nghe tiếng gió nỉ non, quan sát dòng nước chảy, từ đó khắc sâu hơn nữa sự lĩnh ngộ đối với thiên địa chi đạo. Phương pháp này, cùng với ý nghĩ trong lòng Tần Lục không hẹn mà gặp. Nói xong, Lý già tiên lại nâng vò rượu lên, uống một ngụm lớn, sau đó cất tiếng cười dài, ha ha ha, rượu ngon, thực sự là rượu ngon, nghỉ ngơi một chút, Tần Lục miễn cười hỏi. Tiền bối năm đó cũng là nhờ phương pháp tâm cảnh du lịch này mà đột phá hóa thần sao, việc này thật ra là không có. Lý già tiên lộ ra vẻ hồi tưởng, thoải mái nói, năm đó ta làm hai bài thơ, liền có thể đột phá. Làm thơ Tần Lục ngạc nhiên, không ngờ tới đáp án này, không biết tiền bối đã làm ra thơ gì, bài thơ đầu tiên là cảm ngộ của ta về việc trảm yêu trừ ma, ta đọc cho ngươi nghe, Lý già tiên đột nhiên đứng dậy, tay cầm vò rượu. Ung dung bước đi trong phòng, miệng ngâm vịnh đầy hứng khởi, ngự kiếm cưỡi gió bay lượn đến, gột rửa quần ma giữa thiên địa. Có rượu làm bạn tâm tự tại, không rượu múa đơn cũng ung dung nha, giọng nói của Lý già tiên trầm ấm, phản phất có một loại ma lực, khiến người ta không tự chủ được mà say mê trong đó. Tần lục nghe xong trong lòng hướng tới, hắn có thể cảm nhận được sự phóng khoáng và siêu thoát trong bài thơ, cảm nhận được tình cảm chân thành của Lý già tiên đối với kiếm đạo và tử đạo. Một lúc lâu sau, tần lục mới hoàn hồn, hỏi, vậy còn bài thơ thứ hai, Lý già tiên nhớ mày, đột nhiên nhảy lên bàn, uống một ngụm lớn, quế hoa nhưỡng, mặc cho rượu thấm ướt y phục, cũng không quan tâm, hắn hào hùng nói, bài thơ thứ hai này, chính là bài thơ ta ngâm khi đột phá hóa thần. Bài thơ này vừa thành, ta liền trực tiếp bước vào hóa thần chi cảnh, nói xong, Lý già tiên hắn giọng một tiếng, lớn tiếng ngâm tụng, say nằm đám mây cười nhân gian. Múa kiếm trời cao rượu bán tiên Uống thả cửa ngàn chén tâm không say Nhệ khí như sương hợp thành cửu thiên Yên lặng nghe tùng phong quán nhật nguyệt Cười nhìn hồng trần mộng năm xưa Đạo ở trong lòng tìm tự đắc Không cần phiền muộn hỏi trời xanh Tiền bối thực sự là kỳ tài ngút trời Có thể vì thơ từ mà ngộ đạo vãng bối vô cùng bội phục Sau một hồi lâu Trong mắt tần lục ánh lên vẻ khâm phục Cảm thán nói Lý già tiên thoải mái cười một tiếng Nhẹ nhàng khoát tay, ngươi khen ngợi quá lời rồi, tu hành chi đạo sai lệch quá nhiều, ta chỉ là trùng hợp tìm được con đường phù hợp với ta mà thôi." Thừa Diệp Lý già tiên đang giặc vào hứng khởi, Tần Lục nắm chặt thời cơ, đưa ra nghi vấn giấu kín trong lòng nhiều năm, Thái Bạch tiền bối, nghe Đồng Thông Thiên Hà là do ngài một kiếm phá tan màn trời mà thành, miên nhân gây ra lại vẹn vẹn là vì ngài bị dầm mưa. "Cái này?" Lý già tiên nghe vậy Trên mặt lộ ra một chút nụ cười bất đắc dĩ, lắc đầu nói, Thuyết pháp này, ta cũng có nghe thấy, chẳng qua lời đồn chung quy chỉ là lời đồn, khác xa so với sự thật. Hắn dừng một chút, nói tiếp, năm đó, hẻm núi thông thiên có một yêu thú tàn sát bừa bãi, ủ thành lửa nóng hừng hực, thế lửa lan rộng, nguy hiểm cho hai châu, hàng tỷ muôn dân rơi vào hiểm cảnh. Ta rút kiếm hướng lên trời, vốn là ý muốn dẫn thiên thủy để giải cứu biển lửa. Không ngờ hôm đó uống rượu quá nhiều, lực lượng mất khống chế, mới có việc bất ngờ này, thông thiên hà. Tần lục nghe vậy ngạc nhiên, nguyên do này, thật là vượt quá dự liệu của hắn. Hồi lâu, hắn mới hoàn hồn, từ đáy lòng mà than, tiền bối sau khi say, kiếm lực có thể tạo ra kỳ cảnh như thế, thật sự là làm người ta phải than thở. Lý già tiên cười khổ một tiếng, đâu phải là thần thông gì, chẳng qua là say rượu hỏng việc dùng sức quá mạnh mà thôi. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Tần lục trong lòng âm thầm liếu lưỡi không nói nên lời, có thể đem một phen lầm lẫn thao tác trở thành thông thiên hà hùng vĩ như thế, thực lực này, thật sự làm người ta phải than thở. Tiền bối bất kể là cố ý hay là cơ duyên xảo hợp, cũng đã thành tựu một chỗ kỳ tích nhân gian. Vạn bối đối với tiền bối kính ngưỡng, giống như nước sông cuồn cuộn ly miên bất tuyệt. Lý già tiên bị tần lục lấy lòng chọc cười. Hắn thân thiết vỗ vỗ bả vai Tần Lục, nói ra, tiểu tử ngươi miệng lưỡi ngược lại là rất ngọt. Chẳng qua, chuyện phím ít thôi, ta cũng nên đi rồi. Tần Lục vội vàng tiến lên một bước, khẩn thiết nói, tiền bối xin dừng bước, vãn bối còn có một yêu cầu quá đáng. Lý già tiên nghe tiếng dừng chân, nói đi. Tiền bối, Tần Lục trong giọng nói mang theo vài phần chờ mong, ngài có từng biết được nơi nào có luyện đan tạo nghệ cao thâm đại sư? ta muốn mời người đem viên nội đang yêu thú này tinh luyện thành đan dược để giúp ta tu hành hóa thần luyện đan sư nhất là có thể luyện chế nội đan yêu thú đại sư ngay cả trên toàn cửu châu đại lục cũng là tồn tại hiếm có như phượng ma lân giác tại vị thiên vực luyện đan sư như vậy càng chưa từng nghe thấy đã có duyên gặp được cao nhân như lý già tiên tần lục tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội hỏi thăm lý già tiên trầm tư một lát chậm rãi mở miệng hóa thần cấp luyện đan sư Xác thực là hiếm thấy trên đời Nhưng mà Ta tình cờ biết được một vị Luyện đan kỹ nghệ của hắn tinh sảo Nhất định có thể thỏa mãn kỳ vọng của ngươi Cần lục nghe vậy Hai mắt lập tức tỏa sáng Vội vàng hỏi Dám hỏi tiền bối Vị luyện đan sư này hiện đang ở nơi nào Lý già tiên hơi cười một chút Nói ra luyện đan sư này không phải nhân loại Mà là một con linh thú Ta gọi nó là cá chép nhỏ Nó ẩn cư ở thượng du thông thiên hà Một chỗ đầm nước tĩnh mịch Ngươi cầm tính vật của ta đi tìm nó Nó chắc chắn sẽ giúp ngươi hoàn thành việc luyện đan Nói xong Lý già tiên từ trong vạt áo Lấy ra một viên ngọc bội ống ánh long lanh Trịnh trọng giao cho tần lục Đây là tính vật của ta Cá chép nhỏ gặp vật này Liền sẽ hiểu rõ ý đồ đến của ngươi Tần lục tiếp nhận ngọc bội Trong lòng cảm kích không thôi Đa tạ tiền bối chỉ dẫn Vãn bối lập tức khởi hành tiến đến Lý già tiên nhẹ gật đầu Đi thôi, chờ mong ngươi sớm ngày bước vào hóa thần chi cảnh, vì cửu châu đại lục cống hiến một phần lực lượng. Tần lục không người bái thật sâu, cung kính đáp, vãn bối định không phụ sự kỳ vọng của tiền bối. Cùng Lý già tiên từ biệt, tần lục hướng tiếp quân nhiên ngắn gọn thăm hỏi, liền rời phi chu, quay người hướng Ly Châu Phương hướng lao vùng vụt như bay. Hắn giờ phút này hoàn toàn có thể tiến về Thượng Du Thông Thiên Hà, đi thăm hỏi vị luyện đan sư mà Lý già tiên tiến cử tuy nhiên, tần lục tính cách trước giờ luôn cẩn thận, lại thêm bản thân đang bị trọng thương, không nên buông ba quá nhiều bên ngoài, bởi vậy hắn quyết định đợi thương thế khỏi hẳn mới quyết định. mấy ngày sau, tần lục quay về thanh huyền sơn, ở thiên điện tìm được cố nguyệt. cố nguyệt đang chuyên tâm tu luyện, bỗng dưng nhìn thấy tần lục trở về, thấy hắn sắc mặt trắng bệch, đi lại tập těn, trong lòng lập tức dâng lên một cổ sầu lo, vội vàng tiến lên đón. tần lục nhẹ nhàng nắm lấy tay cố nguyệt. Ôm nhu trấn an, đừng lo lắng, chỉ là một chút vết thương nhỏ, không đáng ngại. Cố Nguyệt gấp nhớ mày, đối với lời nói hời hợt của Tần Lục, không chút nghi ngờ trong lòng vẫn còn lo nghĩ, vết thương nhỏ sẽ khiến cho ngươi tiều tụy như thế. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tần Lục hiểu rõ không thể gạt được Cố Nguyệt, thế là giảng lược thuật lại trải qua của chuyến đi này, tất nhiên trong đó hắn tóm tắt tính nguy hiểm của hỏa kỳ lân. Nghe xong Tần Lục giảng thuật, Cố Nguyệt ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngư thế mà gặp được lý già tiên tiền bối, đúng vậy. Tần lục hơi cười một chút, may mắn Thái Bạch tiền bối kịp thời xuất hiện, ta mới thoát được hiển cảnh. Hắn còn tiến cử cho ta một vị luyện đan sư, thực sự là, nói đến đây, tần lục không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Lần này vận khí xác thực là phi phàm, có thể gặp được một vị cường giả vui với việc dìu dắt hậu bối như vậy. Cố Nguyệt ôn Nhu nói, lý già tiên lão nhân gia chính là đại năng trong truyền thuyết có thể được hắn chỉ điểm quả nhiên là phúc khí to lớn Tần lục gật đầu hít sâu một hơi nói ra đúng vậy a, hắn không chỉ đã cứu ta một mạng còn đưa ta lời đề nghị quý giá như thế chờ ta thương thế khôi phục ta liền tiến về thượng du thông thiên hà đi tìm vị luyện đan sư kia ưng ưng cố nguyệt gật đầu vậy lần này ngươi hãy ở sơn môn hảo hảo tĩnh dưỡng ta đi tìm kiếm dược thảo cùng đan dược chữa thương cho ngươi tốt Vất vả cho ngươi rồi, Nguyệt Nhi. Cố Nguyệt hé môi cười một tiếng, giả vờ giận dỗi quay đầu sang chỗ khác, giữa chúng ta còn phân biệt ngươi ta, đạo tạ ơn thì không cần phải nói. Chúng ta là vợ chồng, lẽ ra nên giúp đỡ lẫn nhau. Tần lục nghe xong, trong lòng ấm áp, nhịn không được nhẹ nhàng ôm Cố Nguyệt vào trong ngực, ngươi nói đúng, Nguyệt Nhi. Chúng ta là vợ chồng, là một thể, hai người ôm nhau, giờ khắc này, giống như thời gian cũng dừng lại chung quanh mọi thứ đều bắt đầu trở nên mơ hồ. Đậu Văn không thấy tâm hơi, trên Thanh Vân Điện, Tần Lục cao mày, nhìn xuống đám người Mạnh Ngôn Chi ở phía dưới. Trước đó, ngoài việc Tần Lục tìm kiếm nội đan của yêu thú Tứ Giai, hắn còn sắp đặt cho Mạnh Ngôn Chi tới Thanh Châu, tìm kiếm Đậu Văn, kẻ đã mất tích từ lâu và rơi vào tay Tà Tu. Lần này Tần Lục trở về Sơn Môn, mới từ miệng Mạnh Ngôn Chi biết được toàn bộ quá trình của sự việc. Hóa ra Mạnh Ngôn Chi cùng Khang Khanh Nhiên. Thời sướng tổng cộng ba người cùng nhau đi tới Thanh Châu, sau một hồi buôn ba, cuối cùng cũng tìm được cái gọi là cứ điểm của tà tu kia. Mạnh Ngôn Chi và thời sướng đều là tu sĩ Kim Đan Kỳ, hơn nữa đều là bông tuyết băng thuộc tính dị Linh căn cho nên sức chiến đấu cực mạnh, tà tu bình thường căn bản không phải đối thủ của họ, hai người trực tiếp lựa chọn xông vào, giết đám tà tu không còn manh giáp. Ngay cả thủ lĩnh tà tu có thực lực Kim Đan Hậu Kỳ, cũng bị hai người hợp lực chém giết. Nhưng mục tiêu của bọn họ trong chuyến đi này là đậu văn lại không rõ tung tích, sau khi tìm kiếm cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Theo như những tà tu kia nói, đậu văn sau khi chúng ta xông vào thì đột nhiên biến mất, ngay cả tên thủ lĩnh tà tu cũng không hề phát giác, không biết là đã dùng loại bí pháp nào. Mạnh ngôn chi cung kính nói. Vậy, hồn giấy, đâu? Tần lục hỏi. Vào ngày thứ ba sau khi chúng ta tiêu diệt cứ điểm của tà tu, nó đột nhiên bốc cháy. Bốc cháy? Chẳng phải là đã chết rồi sao, đệ tử cũng cho là như vậy, chỉ là Khang Sư điệp không muốn tin tưởng, nói đến đây, mạnh ngôn chi liếc nhìn Khang Khanh Nhiên vẫn luôn yên lặng khóc thút thít Tần Lục nghe vậy trong lòng hiểu rõ. Chỉ đơn giản là Khang Khanh Nhiên, người yêu quý Đậu Văn, không muốn tin tưởng vào chuyện này mà thôi. Mặc dù không biết Đậu Văn đã chết như thế nào, nhưng, hồn giấy, tất nhiên đã bị thiêu hủy, vậy thì đại biểu Đậu Văn đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa rồi. Tần lục trầm tư một lát, sau đó ngẩng đầu, nhìn hai người trước mắt, chậm rãi nói, nếu người đã chết, thì không có cách nào thay đổi được nữa. Điệt này tạm thời cứ như vậy đi. Tần lục chuyển hướng khang khanh nhiên, giọng nói dịu dàng nói, khanh nhiên, ngươi đã lún quá sâu vào chuyện này, lãng phí một cách vô ích thiên phú của mình, phải biết, năm đó ngươi là đệ nhất thiên tài thiếu nữ của Thanh Huyền Tông, nhưng bây giờ, có bao nhiêu sư đệ sư muội đã vượt qua ngươi, hiện tại điều quan trọng nhất. Ngươi cần phải đặt chuyện này xuống, tiếp tục tiến về phía trước. Ta hy vọng ngươi có thể chuyên tâm hơn vào việc tu luyện, sớm ngày tấn thăng kim đan kỳ. Đây mới là con đường đúng đắn của ngươi hiện nay. Khang khanh Nhiên nghe vậy, hốc mắt đỏ hoe, yên lặng gật đầu, nàng cúi đầu, nhỏ giọng đáp, vâng, lão tổ. Nói xong, nàng nhịn không được lau nước mắt nơi khóe mắt. Tần Lục thấy vậy, trong lòng cũng có chút không đành lòng, nhưng hắn hiểu rõ. Con đường tu luyện không cho phép một chút lười biếng nào, chỉ có thể hy vọng khang thanh nhiên có thể kiên cường, không ngừng nỗ lực nâng cao bản thân. Nếu sự việc đã xong, vậy mọi người hãy lui xuống trước đi. Tần lục khoát tay. Đúng lúc này, mạnh ngôn chi đột nhiên tiến lên một bước, quỳ rạp xuống trước mặt tần lục, sư phụ, đệ tử còn có một chuyện muốn nhờ. Tần lục có chút sửng sờ, không khỏi nói, có chuyện gì mà phải quỳ xuống, đứng lên nói chuyện. Mạnh Ngôn Chi vẫn kiên trì quỳ, hít sâu một hơi nói, đệ tử muốn cùng thời sướng kết làm đạo lử, mong sư phụ tác thành. Thời sướng, tầng lục lẩm bẩm, lắc đầu có chút bất đắc dĩ. Thời sướng vốn là bạn tốt của kỹ to của Thải Hồng Môn, từ lần trước tầng lục đi ngang qua Thải Hồng Môn, tình cờ giao lưu với nó, mới biết được công pháp mà Mạnh Ngôn Chi tu luyện năm đó ở luyện khí, chính là do thời sướng sáng tạo ra nhiều năm trước. Mà Tần Lục vì muốn nâng cao hiểu biết của đệ tử nhà mình đối với công pháp, đã mời thời sướng lúc rảnh rỗi có thể đến Thanh Huyền Tông cùng Mạnh Ngôn Chi giao lưu trao đổi. Không ngờ rằng cũng chính vì hành động vô tình này, mà hai người qua lại, nảy sinh tình cảm, phát triển rất nhanh chóng. Bây giờ, lại đã đến lúc bàn chuyện cưới gã. Trầm mặt một lúc lâu, Tần Lục chậm rãi nói, thời sướng có ở đó không? Có, đang ở ngoài cửa. Mạnh Ngôn Chi đáp lại, gọi hắn vào đi thời sướng rất nhanh đi vào từ ngoài cửa hắn mặc một bộ thanh sam khuôn mặt thanh tú trong mắt lộ ra vẻ kiên định và tự tin hắn đi thẳng tới trước mặt Tần lục cung kính hành lễ gặp qua Tần lão tổ Tần lục khẽ gật đầu coi như là đáp lại hắn đánh giá thời sướng trong lòng cũng thấy hài lòng khí chất và thiên phú thực lực của thời sướng quả thực phi phàm thời sướng Mạnh ngôn chi muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ, ý ngươi thế nào? Tần lục hỏi thẳng. Thời sướng cùng mạnh ngôn chi sóng vai quỳ xuống, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, trong mắt ánh lên một tia dịu dàng, vãn bối nguyện ý cùng mạnh ngôn chi kết làm đạo lữ, đời này không phụ lòng đối phương, cùng nhau tu luyện, cùng nhau tiến bộ. Tần lục nghe vậy, trong lòng hiểu rõ. Hắn nhìn về phía mạnh ngôn chi, chỉ thấy trong mắt hắn tràn đầy mong đợi và căng thẳng. Tần lục khẽ cười một tiếng, nói, nếu các ngươi đã lưỡng tình tương duyệt, vậy ta sẽ tác thành cho các ngươi. Mạnh ngôn chi và thời sướng nghe vậy vui mừng, vội vàng dập đầu tạ ơn. Các ngươi hãy chuẩn bị một chút đi, tìm ngày lành tháng tốt, ở Sơn môn tổ chức cho các ngươi một hôn lễ kim đan, mời khách khứa đến, cùng nhau chứng kiến hỷ sự này. Vâng, hai người đáp tạ xong, quay người rời khỏi thanh vân điện. Tần lục nhìn theo bóng lưng rời đi của bọn họ trong lòng cảm thấy vui mừng. Mạnh Ngôn Chi là do hắn nhìn lớn lên, từ một tiểu nha đầu ngỗ ngáo năm đó, biến thành một kim đan cường giả đảm đương một phía như bây giờ, sự thay đổi trong đó, có thể nói là cực lớn. Bây giờ Mạnh Ngôn Chi đã lấy chồng, điều này khiến Tần Lục có cảm giác như đã hoàn thành sứ mệnh tiễn con gái, xuất giá của một người cha già vậy. Ngay khi Tần Lục còn đang chìm đắm trong cảm xúc này, một tên đệ tử vội vã bước vào, bẩm báo, lão tổ. Diệp Vũ sư bá cầu kiến. Tần Lục hơi sững người, lập tức vất tay, cho hắn vào đi. Không lâu sau, bóng dáng Diệp Vũ xuất hiện ở cửa đại điện, hắn mặc một bộ đồ đen, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt lộ ra một tia kiên định. Hắn đi đến trước mặt Tần Lục, cung kính hành lễ, bái kiến sư phụ. "Diệp Vũ, ngươi có chuyện gì?" Tần Lục hỏi thẳng. Diệp Vũ trầm giọng nói, "Sư phụ, đệ tử gần đây muốn ra ngoài một chuyến." Đến Trung Châu Lần này đến Trung Châu cần làm chuyện gì Đệ tử có một người bạn họ đường Hắn vì luyện chế một thanh pháp kiếm Không tiếc hy sinh thân mình Cuối cùng với tu vi kim đang đỉnh phong Luyện thành thanh pháp kiếm tứ giai này Diệp vũ mặt không biểu cảm lấy ra Một thanh trường kiếm Tần lục trong lòng khẽ động Chậm rãi nói Thanh kiếm này là ngươi thay sư phụ cầu sao Đúng Diệp vũ gật đầu Đệ tử từng cho hắn 200 vạn linh thạch làm thù lao Nhưng lần này hắn bỏ mình tế kiếm, linh thạch đã vô dụng, hắn để lại thư, muốn ta đem số linh thạch này đến quê hương của hắn, cũng là Trung Châu. Diệp Vũ âm thanh trầm thấp, không còn nghi ngờ gì nữa, đối với việc bạn tốt qua đời cảm thấy vô cùng đau buồn. Tần lục nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Vũ, im lặng không nói. Hắn không ngờ người này lại quyết tuyệt như vậy, vì luyện chế một thanh pháp kiếm tứ giai thế mà lại hy sinh bản thân tế kiếm, thành tựu thanh kiếm này. Việc này là phải làm, ngươi hãy đi đi. Im lặng một lúc sau, Tần Lục mở miệng nói: Tạ ơn sư phụ. Diệp Vũ cúi đầu, giọng nói có chút rung rẩy. Còn có một chuyện trong thư hắn để lại, bảo ta nhất định phải nói với sư phụ một câu. Hắn nói thanh kiếm này là tác phẩm mà hắn hài lòng nhất trong đời này. Nếu có thể nương theo sư phụ chinh chiến tứ phương, hắn chắc chắn chết mà nhắm mắt. Chẳng qua, hắn còn có một đề nghị nho nhỏ, chính là hy vọng thanh kiếm này nhất định phải dùng tên do hắn đặt. Tần lục nghi mặt nói, thanh kiếm này tên là gì, vì thân tế kiếm, hồn về trời đất, thanh kiếm này tên là tế hồn. Tần lục tốn đến nửa năm để an dưỡng, thương thế mới dần dần hồi phục, đúng như hắn dự đoán. Hắn nhiều lần tìm cách thăm dò huyền bí của hai viên nội đang yêu thú tứ giai đỉnh cấp kia, với mong muốn có thể tự động luyện chế đan dược. Nhưng đạo luyện đang thực sự quá thâm ảo, kỹ thuật của hắn chưa đạt đến cảnh giới, lô hỏa thuần thanh, vẫn luôn khó mà chạm tới cánh cửa kia. Không còn cách nào, hắn đành đặt hy vọng lên đầu linh thú tên là cá chết nhỏ, kia. Đợi thương thế chuyển biến tốt đẹp, tần lục cáo biệt những người cốt cán trong môn, lại một mình ra ngoài. Thông Thiên Hà, vốn là hẻm núi Thông Thiên, sau đó bởi vì một kiếm tinh thiên của Lý Già Tiên, dẫn tới hồng thủy cuồn cuộn, từ đó biến thành Thông Thiên Hà như ngày nay. Ở Thượng Du Dòng Sông, do nước chảy xiết, yêu thú ẩn hiện tấp nập, nên ít có linh chu cỡ lớn nào muốn neo đậu ở đây bởi vậy mà nơi này ít người qua lại, vô cùng hoang vu. Liên tiếp mấy ngày, đều không thể nhìn thấy một tu sĩ nào, xem ra thật sự không có ai tới nơi này, tần lục thầm than trong lòng. Giờ phút này hắn đã đến vị trí đại khái mà lý già tiên thi thuật ngày đó, nhưng mà nơi ở cụ thể, hắn không rõ ràng. Đang lúc hắn phi tốc xuyên qua chân trời, ngọc bội trong tay bỗng dưng lóe lên quang mang, cũng tỏa ra khí tức yếu ớt. Cuối cùng cũng có phản ứng, trong mắt Tần Lục lóe lên một tia mừng như điên, hắn lập tức dừng thân hình, hết sức chăm chú quan sát biến hóa của Ngọc Bội. Theo quang mang của Ngọc Bội càng thêm chói sáng, nó giống như biến thành một chiếc đèn chỉ đường, chỉ dẫn đến một phương hướng nào đó. ở phía dưới, nhìn dòng nước đang lao nhanh phía dưới, Tần Lục không nghĩ ngợi nhiều, hắn nhanh chóng thi triển Tị Thủy Chú, bao vây cơ thể trong một tầng linh khí, sau đó thân hình khẽ động, đâm đầu thẳng vào trong hồ nước. vừa mới vào nước. Tần lục liền cảm nhận được áp lực tràn ngập bốn phía, chúng như là ngàn vạn sợi tơ mỏng, nhẹ nhàng nén chặt mỗi một tấc da thịt hắn. Đây là kiếm khí do lý tiền bối để lại sao? Quả thực không phải tầm thường, tần lục thầm cảm thán trong lòng. Ngay cả loại tu vi như hắn, cũng có thể cảm nhận được một cổ áp lực, như vậy đối với tu sĩ luyện khí bình thường mà nói, một khi bước vào vùng nước này, sợ rằng sẽ lập tức bị kiếm khí cường đại này áp bách đến chết. Quanh, linh thức tầng lục giống như thủy triều mãnh liệt tuôn ra, khí tức cuồn cuộn thân hình hắn như sao chổi bắn thẳng đến đáy sông. Linh khí quanh thân giống như đôi cánh chim gian rộng, trải ra thành một hình quạt khổng lồ, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm mỗi một tấc không gian. Hắn như một con cá linh xảo, tự do xuyên qua trong sông, tư thế phiêu dật mà mau lẹ. Thực vật sống dưới nước cùng sinh vật đáy biển xung quanh lướt qua trước mắt hắn, tạo thành một bức tranh thế giới đáy biển như mộng như ảo theo hắn không ngừng lặn xuống, thủy áp bốn phía dần dần tăng lớn, ánh sáng cũng lặng lẽ ảm đạm, bị bóng tối dày đặc nuốt chửng. may mắn, ánh sáng của ngọc bội vẫn luôn sáng ngời, chớp động rất nhỏ chỉ rõ phương hướng. đột nhiên, một đạo ngân quang hiện lên từ đằng xa phóng tới. tần lục tập trung nhìn vào, đó là một đầu yêu thú tương tự cá kiếm. thân thể nó thông dài, phần miệng nhọn sắc bén như lưỡi kiếm tuốt khỏi vỏ, toàn thân dài đến mấy trăm trượng tỏa ra uy áp của yêu thú tứ giai. Đầu cá kiếm yêu thú này không nghi ngờ gì nữa coi Tần Lục, vị khách không mời mà đến này là con mồi, thân hình uốn éo, mỏ nhọn đâm thẳng tới. Tần Lục không chút biểu cảm, đối với loại yêu thú không biết sống chết này, hắn căn bản không cần vận dụng toàn lực. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay, một thanh trường kiếm màu xanh lam nhạt trực tiếp thoát ra khỏi hộp. Trong nháy mắt, với tốc độ cực nhanh đánh trúng con yêu thú kia, Cá kiếm yêu thú căn bản không kịp phản ứng, liền bị trường kiếm xanh lam nhạt xuyên thủng cơ thể, mang theo một tia máu đỏ tươi. Mà trong nháy mắt tia máu này xuất hiện, một cổ hàn khí lạnh băng nhanh chóng bao trùm lên đó, đem máu tươi ngưng kết thành băng ti màu trắng. Vẻn vẹn một hiệp, yêu thú đã bị trọng thương, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nó ý đồ quay người thoát khỏi, nhưng vết thương đóng băng lại làm cho nó hành động chậm chạp, không cách nào nhanh chóng bơi lội. Suy, Tần lục đương nhiên sẽ không cho nó cơ hội, cổ tay khẽ nhúc nhích, trường kiếm tự động quay lại, mấy lần liền đem đầu cá kiếm yêu thú này triệt để chém vết. Thi thể lộn mấy vòng dưới đáy biển, liền triệt để chìm xuống. Tần lục vẫy tay, đem chui trường kiếm màu xanh lam nhạt này triệu hồi lại vào trong thiên hạt kiếm hạp. Chui kiếm này, tự mang hàng băng công kích, sát lực cực mạnh, chính thị, tế hồn kiếm, do bạn tốt của Diệp vũ luyện chế. Tần lục không nhìn nhiều yêu thú đã chết tiếp tục đi theo chỉ dẫn của Ngọc bội. 200 trượng, 400 trượng, 1000 trượng, một đường hướng xuống đến đáy nước, trước mặt tầng Lục rộng mở sáng sủa. Một cửa hang động khổng lồ dưới đáy nước đập vào mắt, hai bên thảm nạm bảo thạch chiếu sáng rực rỡ, đem vùng biển xung quanh chiếu rọi như giữa ban ngày chói chang. Tách, đến nơi đây, tỷ thủy chú vần quanh bên người tầng Lục đột nhiên vỡ nát, nước sông vốn bị ngăn cách bên ngoài trong nháy mắt tràn vào, chỉ trong vài hơi thở ngắn mũi tầng lục ước sủng chật vật lại có thủy áp lớn như thế hắn khẽ nhíu mày cảm nhận được thủy áp cường đại xung quanh chính cổ lực lượng này đã làm vỡ nát tị thủy chú hắn cũng không thèm để ý thu liễm khí tức đính thở hướng về phía hang động phía trước đi đến chẳng qua ngay tại lúc hắn vừa muốn tiến lên hắn đột nhiên toàn thân giật mình lông tơ dựng đứng một cổ khí tức cực kỳ hùng mạnh xuất hiện sau lưng hắn chỉ là tới gần liền khiến trái tim hắn nhảy lên kịch liệt, thế mà nhanh như vậy, khi nào đến. Cổ khí tức này, hoặc là ẩn tàng được cực sâu, hoặc là tốc độ cực nhanh, hắn lại hoàn toàn chưa tỉnh khi nó tới gần, có thể thấy được thực lực cứng cỏi, khí tức không hề phát động công kích, tần lục cẩn thận quay đầu lại, nhìn về phía sinh vật không rõ kia. Nhưng chính cái nhìn này, lại khiến tần lục mặt lộ vẻ kinh hỉ, Đó là một con cá chép chỉ lớn chừng bàn tay, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng ống. Vảy của nó mượt mà đầy đặn, vây lưng kéo dài đến đầu, vảy đều nhịp, hai bên vây lưng cũng đối xứng sắp xếp hoàn chỉnh, toàn thân tỏa ra ánh sáng bóng như kim loại hoàng kim, có vẻ cực kỳ tuấn dật. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là, cá chết nhỏ, mà Lý Già Tiên nói tới. Tần lục cung kính hành lễ với nó, vãn bối tần lục, đặc biệt tới đây thăm hỏi tiền bối, có một chuyện muốn nhờ. Nói xong Hắn đưa ngọc bội trong tay cho con cá chép vàng ống, đây là ngọc bội do lý già tiên tiền bối ban cho, hắn nói chỉ cần tiền bối nhìn thấy cái này, liền sẽ rõ ràng ý đồ đến của vãng bối. Cá chép vàng ống nhìn chầm chầm tần lục bằng đôi mắt sáng như đuốc. cất tiếng người, tên tử quỷ này thực sự biết tìm việc cho ta, đáng ghét thật. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì, thanh âm của nó cực kỳ kỳ lạ, khiến người ta khó mà phân biệt được nam nữ. Tần lục không dám sơ suất liền đem thỉnh cầu của mình nói thẳng ra. Sau đó, hắn lấy ra hai viên nội đan yêu thú trân quý, cẩn thận đưa tới trước mặt cá chép vàng ống. Một viên đang dược ngũ hành hỏa linh căng, một viên phụ trợ tăng lên pháp kiếm đúng không? Ta biết rồi. Cá chép vàng ống hờ hững nói, sau đó thẳng nhiên bơi về phía sâu trong hang động, hai viên nội đan kia cùng, trảm nguyệt kiếm, cũng nhận được triệu hoán tự động đi theo. Tần lục không ngờ rằng sự việc sẽ thuận lợi như vậy. Nhất thời có chút ngây người Nhưng rất nhanh hắn lấy lại tinh thần Vội vàng hỏi Không biết vãn bối cần phải chờ đợi bao lâu Thân ảnh cá chép vàng ống Đã dần biến mất ở sâu trong hang động Nhưng âm thanh kỳ lạ kia lại yếu ớt Truyền đến hai năm xung sao, một tiếng nước chảy Thân ảnh tầng lục như dao long Theo mặt nước nhảy ra Bọc nước bắn tung tóe Lấp lánh ánh sáng trong suốt dưới ánh mặt trời chiếu rọi Hắn hơi chấn động một chút Linh khí quanh thân phun trào Trong nháy mắt đem quần áo ướt đẫm cùng dọc nước trên sợi tóc đánh rơi xuống, cả người lại khôi phục trạng thái khô mát lưu loát. Hai năm thời gian, nói dài thì cũng dài, nói ngắn thì cũng chỉ là thoáng qua. Tần lục thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía xa xa phía tây, ta cũng không thể ở chỗ này vô công rồi nghề chờ đợi a Thông thiên hà nước chảy cuồn cuộn không ngừng, dòng nước xiết dũng mãnh trên mặt nước ngẫu nhiên có thể thấy được thân ảnh một ít yêu thú chúng nó ở trong nước chơi đùa, tuế lên từng mảnh, từng mảnh bọt nước. trong lòng Tần Lục linh quang lóe lên, một ý niệm tự nhiên sinh ra. nếu phải chờ đợi hai năm, sao không nhân cơ hội này đi thăm dò đầu nguồn thông thiên hà? chỗ đó dù sao cũng là nơi lý tiền bối huy kiếm lưu ngân. nghĩ đến thì làm, tâm niệm vừa động, thân hình Tần Lục như gió, theo thông thiên hà ngược dòng mà đi, hướng đầu nguồn lao vùng vùng. theo hắn không ngừng hướng tây xâm nhập. Kiếm khí trong không khí càng thêm nồng đậm, mỗi một luồng không khí đều giống như ẩn chứa kiếm ý sắc bén, loại kiếm ý mãnh liệt này, không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận. Cho dù là cường giả kim đang cảnh, cũng khó có thể tiếp cận nơi này, Tần lục thầm than trong lòng. Không chỉ loài người khó mà tới gần, nơi này kiếm khí quá mức bén nhọn, đến mức dường như không có bất kỳ yêu thú nào dám chen chân vào đây, chỉ có âm thanh nước sông chảy cuồn cuộn quanh quẩn trên mặt sông trống trải. Theo tầng lục dần dần xâm nhập, tiếng sấm ù ù bắt đầu truyền vào trong tai. Lại qua một ngày, một bức tranh rung động lòng người hiện ra ở trước mắt hắn. Bầu trời mây đen áp đỉnh, tiếng sấm cuồn cuộn một đạo vết nước khổng lồ vắt ngang chân trời, bạch quang chói mắt từ đó đổ xuống mà ra. Vô số dòng nước theo vết nước này tuôn ra mãnh liệt, như là thiên hà treo ngược, theo đám mây cao vút rơi thẳng xuống, nện trên mặt sông, tuế lên ngàn cơn sóng hoa, hơi nước bốc hơi. Tất cả tràn cảnh giống như tiên cảnh hùng vĩ. Tần lục nhìn chăm chú thác nước hùng vĩ như ngân hà trước mặt, trong lòng dâng lên một cổ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Nơi này kiếm khí cùng dòng nước sung tích, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cơ hội tu luyện khó có được. Thân ở trong môi trường như thế, mỗi một tất da thịt, mỗi một tế bào cũng sẽ nhận được sự kích thích trước nay chưa có. Chính là ở đây đợi hai năm đi, tần lục quyết định muốn tại dưới đáy thác nước này ngồi xuống tu hành thân ảnh Tần Lục khẽ động, liền vững vàng trôi nổi tại chính phía dưới thác nước như ngân hà trút xuống kia. Hắn khẽ nhắm hai mắt, bắt đầu chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình, cắn đạt tới việc cùng chung quanh bén nhọn kiếm khí cùng khuấy động dòng nước đạt thành một loại cân đối hài hòa mà vi diệu. Dòng nước thác nước như là trọng chù y, mỗi một lần rơi đập đều giống như xuyên thấu nội tạng của hắn, đem lại đau đớn tê tâm liệt phế. Thế nhưng Tần Lục giống như cao tăng nhập định, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn mặc cho dòng nước mãnh liệt cùng kiếm khí xuyên thấu cơ thể, gột rửa linh hồn. Thời gian cứ như thế từng ngày trôi qua. Dưới sự thối luyện đồng thời của thác nước cùng kiếm khí, da thịt tầng lục dần dần trở nên kiên cố, sự xung kích mãnh liệt nguyên bản kia đối với hắn mà nói cũng biến thành càng thêm nhỏ nhặt không đáng kể. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, linh lực trong cơ thể hắn cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, dần dần cùng kiếm khí tràn ngập khắp nơi dung hợp, tạo thành một loại khí tức tu luyện trước nay chưa từng có, độc bộ thiên hạ. Lý gia tiên kiếm thuật uy chấn Cửu Châu, không người không biết. Mà bây giờ, kiếm khí để lại kia cũng làm cho Tần Lục hiểu biết thêm không ít, Tần Lục nếm thử đem sự lý giải này dung nhập vào trong kiếm pháp của mình, dần dần, kiếm pháp Lặng Yên xảy ra thế biến. Khi Tần Lục lần nữa mở ra hai mắt, đã là hai năm sau đó. Tách, một tiếng va nhỏ. Tần Lục nhẹ nhàng vỗ kiếm hạp, lập tức trong hộp kiếm quang lấp lóe, hơn 10 thanh trường kiếm bay lượn mà ra trên không trung nhanh chóng kết thành một tòa kiếm trận tinh diệu vô song. Theo kiếm trận xoay tròn cấp tốc, dòng nước thác nước nguyên bản cuộn trào mãnh liệt lại bị cắt đứt một cách thần kỳ. Có một cổ lực lượng không thể nhận ra trên không trung xác định một đạo giới hạn vô hình, khiến xung quanh tầng lục tạo thành một khu vực chân không khô ráo. Không có nửa điểm giọt nước có thể dính vào trên người tầng lục. Giờ phút này tầng lục giống như hạch tâm kiếm trận, cùng mỗi một thanh trường kiếm đều có liên hệ tinh thần thần bí dưới sự khống chế của hắn. Kiếm khí cùng dòng nước nguyên bản cuồng bão bắt đầu trở nên dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê, hóa thành từng đạo cuộc nước có thứ tự tại bên ngoài kiếm trận nhẹ nhàng nhảy múa, lại không cách nào chạm đến tầng lục mảy mây. Tầng lục nhếch miệng lên một vòng miễn cười đắc ý, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, không sai, có tiến bộ. Theo hắn tâm niệm khẽ động, giao diện thuộc tính lặng yên triển khai. Tu Vi, Nguyên Anh Hậu Kỳ, 48 phần 100, Thiên Hạc Kiếm Trận thường thuộc 198 phần 200, Tần lục ánh mắt đảo qua bảng trên kia hai hạng số liệu mà hắn chú ý nhất, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hai năm khổ tu cuối cùng không có uổng phí, tu vi của hắn cùng kiếm pháp đều có sự tăng lên rõ rệt. Kiếm trận sắp đột phá, nếu là lại tập hợp đủ 36 thanh phi kiếm, như vậy ở giai đoạn hóa thần sơ kỳ, ta thực sự là mảy may không sợ rồi. Tần lục nhìn qua 29 thanh phi kiếm phối hợp thăng khiếp trên không trung, trong lòng âm thầm chờ mong. Thêm vào giờ phút này, trảm nguyệt kiếm, đang gửi ở chỗ màu vàng kim lý ngư, hắn đã có rồng rã 30 thanh phi kiếm, khoảng cách kiếm trận hoàn chỉnh, chỉ kém 6 chui cuối cùng. Tần lục hít sâu một hơi, từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, hắn chậm rãi đứng dậy, ngón tay gãy nhẹ, đem phi kiếm trên không trung nhất nhất thu hồi. Sau đó, thân hình hắn khẽ động, hướng vị trí màu vàng kim lý ngư, bay vút đi. Theo từng đợt không khí bị xé nứt tiếng vang, thân hình tầng lục vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung ưu nhã, rất nhanh liền đi tới dưới nước hang động của màu vàng kim lý ngư. Hắn còn không tới kịp mở miệng gửi tới lời cảm ơn, một cái lý ngư kim quang lóng lánh liền nhẹ nhàng bãi động cái đuôi, theo trong hang động bơi ra. Màu vàng kim lý ngư dùng ánh mắt bình tĩnh đánh giá tầng lục, không có dư thừa ngôn ngữ, chỉ là nhẹ nhàng nhổ, một khỏa nội đang lóng lánh hồng quang nhàn nhạt cùng, trảm nguyệt kiếm liền chậm rãi bay ra. Đây cũng là thứ ngươi muốn. Tần lục không chút nào che giấu tâm tình vui sướng, hắn vẻ mặt tươi cười tiếp nhận, sau đó quan sát tỉ mỉ đang dược cùng, trảm nguyệt kiếm. Đang dược mượt mà trong suốt, nhạt ánh sáng màu đỏ ở trong đó lưu chuyển, đồng thời tảng ra nhiệt độ cực cao, cực kỳ phóng tay. Tiếp theo, ánh mắt của hắn chuyển hướng, trảm nguyệt kiếm. Trảm nguyệt kiếm, so sánh với lúc trước, càng biến đổi thêm sắc bén, Trong thân kiếm nhiều hơn một cái dây nhỏ màu đỏ bắt mắt, cả thanh kiếm lóe ra hàng quang lạnh lẽo, hiển nhiên đã tấn thăng làm tứ giai pháp kiếm. Đa tạ. Tần lục thành khẩn nói, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Muốn cám ơn thì cám ơn lý tử quỷ đi, ta chỉ là dựa theo phân phó của hắn làm việc mà thôi. Màu vàng kim lý ngư lạnh lùng đáp lại, lập tức quay người, nhẹ nhàng đông đưa cái đuôi, chậm rãi bơi về hang động. Tần lục nhìn qua bóng lưng màu vàng kim lý ngư, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Này linh thú, quả thật là quái. Nhưng vô luận nói như thế nào, màu vàng kim lý ngư hay là đã giúp hắn, để tỏ lòng cảm tạ, tần lục đối với huyệt động này chấp tay thi lễ một cái, sau đó mới quay người rời khỏi. Khi hắn lần nữa bay ra mặt nước, tâm trạng đã hoàn toàn khác biệt so với trước đó. Hắn kích động vung tay lên, trảm nguyệt kiếm, ngay lập tức bay đến dưới chân hắn. Ngự kiếm phi hành, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng sơn môn nhà mình bay đi. Muốn bổ sung đầy đủ ngũ hành cho thân thể, đầu tiên quan trọng nhất chính là phải lấy được nội đan của yêu thú có thuộc tính tương ứng, đem nó luyện thành đan dược để nuốt. Nhưng cũng không phải nói chỉ cần phục dụng đan dược là có thể thoải mái thành công. Phục dụng đan dược chỉ là bước đầu tiên, tu luyện sau đó mới là mấu chốt, giữ gìn sự cân đối nội tâm và bên ngoài của ngũ hành thân thể. Đan dược có lực lượng cực kỳ cường đại, nếu không có thủ đoạn tương ứng để vững chắc dung hợp, rất có thể sẽ tạo thành phản phệ đối với cơ thể. Sai lầm một chút, liền có thể dẫn đến đang dược mất đi hiệu lực, thậm chí tử vong cũng không phải là không thể. Tần lục, có tư chất tứ linh căn, hắn cần chính là đang dược hệ lửa hỏa. Vậy nên nơi bế quan tốt nhất của hắn, chính là ở khu vực ký hiệu bề ngôi bị bắn tuế thủy hệ, sử dụng đạo lý ngũ hành tương sinh tương khắc mới có thể gia tăng xác suất thành công đối với nơi này, Tần Lục sớm đã tìm kỹ từ giai đoạn trước, đó chính là thánh địa tu hành ký hiệu bệ ngôi bị bắn tuế thủy hệ nổi danh ly châu thủy kính hồ thủy kính hồ sở dĩ thanh danh truyền xa không chỉ vì nước hồ trong suốt như gương có khả năng phản chiếu rõ ràng vạn vật trên thế gian mà còn bởi vì nồng độ thủy nguyên tố ở nơi này cao đến mức khó tin nghe nói sâu trong nước hồ ẩn chứa một loại thủy linh tinh hoa thần bí có thể trợ giúp người tu hành đột phá bình cảnh rất nhiều tu sĩ đến đây tìm kiếm đột phá. Không ít người sau khi bế quan ở chỗ này, đã dơ lên sông phá bình cảnh nhiều năm. Không hổ là ký hiệu bệ ngồi bị bắn tuế thủy hệ kết đan thánh địa, tràn diện này, xác thực hùng vĩ. Tần lục bước vào mảnh đất thần bí này, bên tai lập tức vang lên âm thanh thủy triều sôi trào mãnh liệt. Tiếng sóng biển đập bờ ầm ầm, tựa như sấm sét giận dữ, bàn bạc làm cho người ta rung động. Đưa mắt nhìn bốn phía, tầm mắt của tần lục bị một tòa cự phong nguy nga ở phía chân trời thu hút. Ngọn núi này tương tự như sơn môn, sừng sững giữa thiên địa, phía trước ngọn núi, có vài vị tu sĩ mặc trang phục thống nhất đang lẳng lặng đứng thẳng. Tần lục nhẹ nhàng bay tới trước ngọn núi, khẽ gật đầu với mấy vị thủ vệ này thanh huyền tần lục, đặc biệt tới bái phỏng hải triều môn. Nghe được tên này, tu sĩ Kim đang cầm đầu sắc mặt đột biến, đang muốn mở miệng, lại bị một đạo tiếng cười lớn cắt lời. Tần đạo hữu đường xa mà đến, tại hạ thực sự là không có nên đón từ xa, theo tiếng cười lớn. Một vị trung niên tu sĩ từ phía sau ngọn núi bay ra cực nhanh, hắn mặc trường bào màu lam, khuôn mặt uy nghiêm mà không mất đi vẻ hòa ái. Đây chính là trưởng môn hải triều môn, hạ hầu vực. Trưởng môn, thủ vệ kim đang nhìn thấy hạ hầu vực, lập tức cung kính hành lễ. Hạ hầu vực vất vất tay, ra hiệu mấy người lui ra, hắn muốn đích thân ngênh đón Tần Lục. Nhìn thấy người đến, Tần Lục cười nói, hạ hầu trưởng môn, một quảng thời gian không gặp. Khí chất của ngươi càng hơn lúc trước A, tần đạo hữu thực sự là khách khí, đến, mời vào. Hạ hầu vực làm ra tư thế dẫn đường. Mời, hai người cùng nhau bay về phía trước. Hơn một ngàn năm trước, Hải Triều Môn đã chiếm cứ, Thủy Kính Hồ, khối bảo địa này, không ngừng tiến hành khai phá và kiến thiết, cho đến tận hôm nay. Nếu muốn tìm một nơi yên tĩnh trong, Thủy Kính Hồ, để bế quan tu luyện, cần phải xin phép Hải Triều Môn thanh toán linh thạch càng nhiều, đạt được vị trí tu luyện càng tốt. Tần lục sau khi thu hoạch được đan dược, lập tức thông qua phi kiếm truyền tin, đặt trước một chỗ thượng giai bế quan với hải triều môn. Hôm nay, chính là ngày hắn đến phó ước. Hạ hầu vực nhiệt tình dẫn đạo tần lục tiến lên, hai người nói nói cười cười. Không lâu sau, bọn họ liền đi tới một chỗ sơn cốc u tĩnh. Nơi này linh khí bốn phía, nhất là khí tức thủy nguyên tố, đặc biệt nồng đậm thiên kính hồ ở phương xa ẩn hiện tăng thêm mấy phần yên tĩnh cho nơi này hạ hầu vượt dẫn tần lục bước vào một gian tĩnh thất nhiệt tình giới thiệu nói tần đạo hữu nơi đây là một trong những nơi cao cấp nhất của chúng ta linh khí dồi dào còn có linh khí của thủy kính hồ tẩm bổ tin tưởng đối với việc tu hành của tần đạo hữu tuyệt đối rất có ích lợi tần lục nhìn khắp bốn phía chỉ thấy trong tĩnh thất bày biện đan dược phù lục trận khí pháp khí và một ít vật phẩm bế quan Mười phần chín tệ Hắn thỏa mãn gật gật đầu Hạ hầu huynh Nơi đây không tệ Thực sự là làm phiền ngươi Tần trưởng môn khách khí Hai người trò chuyện vui vẻ Hồi lâu sau đó Hạ hầu vực cáo từ rời đi Trong tỉnh thất bồ đoàn vốn dùng để tỉnh tọa Đã được thay thế bằng một ao nước nhỏ tinh xảo Theo lời của hạ hầu vực Cái ao này tương liên với thủy huyệt sâu trong thiên kính hồ Có thể kéo dài cung cấp liên tục thủy hệ linh khí Một trăm vạn hạ phẩm linh thạch thời năm năm còn có những trận pháp và đang dược phụ trợ chuẩn bị tỉ mỉ này xác thực vật siêu chỗ giá trị tầng lục thầm mỹ trong lòng lấy số linh thạch còn lại trong môn phái để chuẩn bị chỗ bế quan này bây giờ nhìn lại coi như thỏa mãn sau khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng tầng lục lại kiểm tra lập đi lặp lại mấy lần đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào hắn khoanh chân ngồi trong ao thôi động một sắc tiểu cán bên cạnh một tiếng vang trầm khí tức lưu động pháp trận mở ra theo trận pháp vận chuyển Hoàn cảnh xung quanh bắt đầu biến ảo, vách tường, cái bàn toàn bộ biến mất, mọi thứ đều trở nên trong suốt. Tần Lục giống như được đưa thân vào một hộp thủy tinh trong suốt. Bên ngoài không còn là bộ dáng sơn cốc, mà là biến thành một mảnh thâm lam, giống như tiến nhập vào đáy hồ thiên kính hồ. Đúng là nơi tốt, bắt đầu đi. Tần Lục có hơi cảm khái, sau đó không chút do dự cầm lấy viên đang dược hệ lửa hỏa nóng bỏng kia, nuốt một ngụm xuống. ầm ầm. Một tiếng vang trầm, dược lực ngang ngược đột nhiên bộc phát trong cơ thể Tần Lục. Dược hiệu cùng bảo kia giống như một con hỏa long thức tỉnh, xuyên thẳng qua kinh mạch của hắn, đánh thẳng vào linh căn của hắn. Tần Lục chợt cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị liệt diễm thiêu đốt, nỗi đau xé rách tim gan làm hắn dường như ngạt thở. Chẳng qua, hắn đã sớm hiểu rõ, đây là quá trình đang dược hệ lửa hỏa dung hợp với thân thể tứ linh căn của hắn, là con đường tất yếu của Thiêu Hủy và tái tạo. Bởi vậy hắn chỉ có thể cắn chặt hàm răng, đau khổ chống đỡ. Theo thời gian trôi qua, dược lực càng thêm mãnh liệt, thiêu đốt vô tình, phản phất muốn đem thân thể hắn đốt thành tro tàn. Tần lục có thể cảm nhận được rõ ràng, linh căn của mình đang từng chút một hòa tan dưới ngọn lửa liếm láp, cơn đau kịch liệt khiến hắn trực tiếp phun ra máu tươi. Tê lạp, đột nhiên, bề mặt thân thể hắn dấy lên ngọn lửa cháy hừng hực, bao phủ cả người hắn trong đó. Hắn cố nén cơn đau kịch liệt, hơi điều động linh khí, thủy hệ linh khí nồng đậm xung quanh ngay lập tức cuốn lên như tơ như lọn, mang đến cho hắn một tia ý lạnh, hơi hóa giải sự nóng bỏng của ngọn lửa. Mặc dù thủy hệ linh khí mang đến một chút hơi lạnh, nhưng lực lượng đốt cháy của ngọn lửa vẫn mãnh liệt như cũ. Thời gian từng giờ trôi qua, trong cơ thể tầng lục bắt đầu xảy ra biến hóa phi diệu. Linh căng bị ngọn lửa nóng chảy, bắt đầu ngưng tụ lại lần nữa ông ông ông nương theo những trận ông minh một cổ lực lượng mới lặng yên thức tỉnh trong cơ thể tần lục hắn cảm nhận được năm cổ năng lượng hoàn toàn khác biệt đang chậm chậm lưu động trong người xen lẫn dung hợp tạo thành một vòng tuần hoàn hài hòa cộng sinh đây là năm loại linh can kim mộc thủy hỏa thổ chẳng qua không chờ tần lục vui vẻ một cổ khí tức cường đại vô song đột nhiên ngưng tụ thành hình ở đỉnh đầu hắn tần lục ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy mây đen dày đặc che kín bầu trời sấm sét vang dội một đám mây kiếp màu đen to lớn vô cùng đang lặng lẽ ngưng tụ ẩn chứa khí tức hủy diệt khiến người ta phải sợ hãi một cảnh tượng hắc vân áp thành thành muốn sụp đổ một màn này khiến không ít tu sĩ đang bế quan ở thiên kính hồ phải rời khỏi tỉnh thất ngẩng đầu nhìn trời vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc đám mây đen này thực sự quá kinh khủng tần lục lộ vẻ nghi hoặc tự lẩm bẩm Sao tự dưng lại xuất hiện kiếp vân, hắn không tài nào hiểu nổi, rõ ràng bản thân chỉ tái tạo linh căn vậy mà cũng dẫn phát thiên kiếp như thế. Đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên một tia sáng, tâm niệm khẽ động, mở ra giao diện thuộc tính. Khi ánh mắt hắn rơi vào số liệu cao nhất, lập tức lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra, sau khi phục dụng viên đan dược hỏa hệ kia, tu vi của hắn tăng mạnh đột ngột. Trong ba năm bế quan tu luyện ngắn ngủi, Hắn thế mà đã đột phá đến nguyên anh cảnh giới đỉnh cao, có lẽ chính vì chạm đến cánh cửa hóa thần nên mới dẫn tới trận lôi kiếp này. Cho dù sau này định dùng tâm cảnh du lịch Pháp để đột phá hóa thần, nhưng lôi kiếp này cũng không thể bỏ lỡ. Đây chính là phương pháp cực phẩm để thối luyện thân thể, tần lục ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng thầm nghĩ. Khi trúc cơ đột phá Kim Đan, người có thiên phú đỉnh cấp có khả năng sẽ dẫn tới lôi kiếp. Chỉ có trải nghiệm lôi kiếp mới có thể loại bỏ tạp chất của kim đan. Chỉ cần sống qua lôi kiếp thối luyện, thân thể sẽ càng cường đại hơn tu sĩ kim đan bình thường. Nhớ năm đó, tần lục khi đột phá kim đan kỳ, thiên phú bình thường, không dẫn tới bất kỳ thiên địa dị tượng nào. Điều này cũng dẫn đến kim đan của hắn có phẩm chất bình thường, ẩn chứa không ít tạp chất. Mặc dù sau đó hắn đã trải qua lôi kiếp thối luyện trong hắc vụ bí cảnh. Nhưng so với lôi kiếp hình thành từ thiên địa tự nhiên lúc này thì hoàn toàn khác biệt, hiệu quả cũng không thể so sánh. Bây giờ gặp được, Tần Lục đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội thối luyện lần này. Tới đi, dường như nghe được tiếng gầm thét của Tần Lục, kiếp vân trên bầu trời càng thêm nặng nề, tiếng sấm ầm ầm, phản phất như đang xúc thế cho lôi kiếp sắp tới. Quanh, theo một tiếng nổ vang trời, đạo lôi kiếp thứ nhất cuối cùng cũng giáng xuống, nó như một con ngân sắc cự long, nghe nan múa vút nhào về phía Tần Lục. Tần lục không hề di chuyển, mà đứng yên tại chỗ. Lôi kiếp chỉ có đánh trúng người độ kiếp mới dừng lại, cho nên né tránh hoàn toàn vô nghĩa. Đồng thời, chỉ có tiếp nhận lôi kiếp chém thẳng vào người mới có thể thối luyện thân thể. Tần lục mặt không biến sắc, hắn thúc giục linh khí trong cơ thể, hình thành một tầng vòng bảo vệ kiên cố. Khi lôi kiếp đánh trúng vòng bảo vệ, phát ra một tiếng nổ lớn, không khí xung quanh chấn động, bụi đất tung bay mù mịt. Tần lục vẫn đứng yên không nhúc nhích. Đạo lôi kiếp này đối với hắn mà nói chỉ là một bữa sáng. May quá, vẫn có thể tiếp nhận. Hắn cảm thụ lực lượng trong lôi kiếp, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Đạo lôi kiếp này tuy uy lực không lớn, nhưng hoàn toàn có thể thối luyện thân thể của hắn. Thượng lại một chút, đạo lôi kiếp thứ hai khí thế hung hăng, bổ thẳng xuống, uy lực rõ ràng mạnh hơn đạo thứ nhất. Tần lục nhanh chóng thúc giục linh khí xung quanh, tăng cường vòng bảo vệ của bản thân đồng thời kích hoạt pháp trận ngăn cản phụ trợ tự có của tỉnh Thất Bế Quang Thiên Kính Hồ, dùng để ngăn cản. Vòng bảo vệ và trận pháp ngăn cản cùng tác dụng, làm suy yếu rất lớn uy lực của lôi kiếp. Dù vậy, tần lục vẫn có thể cảm nhận được sung kích mãnh liệt mà lôi kiếp mang tới cùng sự rung động của thân thể. Tần lục hít sâu một hơi, điều chỉnh khí tức, chuẩn bị ngân đón đạo lôi kiếp thứ ba. Một lát sau, đạo lôi kiếp thứ ba đúng hẹn mà tới. Uy lực của nó so với hai đạo trước càng thêm cường đại. Nhưng dưới các thức thủ đoạn của Tần lục, vẫn có thể chịu được. Nghe nói đạo lôi kiếp thứ tư uy lực sẽ tăng gấp bội, không biết sẽ như thế nào, Tần lục nhìn chầm chầm kiếp vân trên trời, nội tâm thầm thấp thỏm. Mặc dù hắn chưa từng tận mắt thấy người khác đổ kiếp, nhưng đọc nhiều sách vở, kiến thức quyên bác nên hắn biết sơ lược về phương diện này. Quanh, đạo lôi kiếp thứ tư sau một hồi lâu, Cuối cùng ở chân trời bộc phát ra một đạo hào quang chói sáng, sau đó đột nhiên đánh xuống. Đạo lôi kiếp này quả nhiên uy lực cường hãn như trong truyền thuyết, dường như đạt đến tổng uy lực của ba đạo lôi kiếp đầu, khiến người ta kinh sợ. Tần lục đã sớm chuẩn bị, hắn nhanh chóng lấy ra một tấm phòng ngự phù lục tứ giai đỉnh cấp, hình thành một đạo lồng ánh sáng kiên cố ở trên không. Tuy nhiên, khi lôi kiếp đánh trúng lồng ánh sáng, lực trùng kích to lớn vẫn khiến thân hình tần lục hơi lão đảo suýt chút nữa đứng không vững cho dù có phòng ngự phụ lục tứ giai đỉnh cấp phòng hộ hắn vẫn cảm thấy một dòng điện cường đại truyền khắp toàn thân khiến hắn đau đến hít vào một ngụm khí lạnh mặc dù có chuẩn bị nhưng uy lực đạo lôi kiếp thứ tư so với đạo thứ ba quả thực không cùng một cấp bậc. Tần lục cắn chặt răng gắn gượng vượt qua đạo lôi kiếp này đợi lôi kiếp qua đi hắn lập tức cảm thấy nhiều chỗ trên cơ thể truyền đến từng trận đau nhức. Hắn vội vàng lấy ra một viên liệu thương đang dược uống vào, vận công điều tức, nhanh chóng khôi phục thương thế. Thấy lôi vân chưa tan, tần lục biết không thể tiếp tục giữ lại, khẽ quát một tiếng, lấy ra, thiên hạt kiếm hạt ý niệm vừa động, hơn 20 thanh trường kiếm bay vút ra, ngưng tụ thành một đạo kiếm ảnh sắc bén, đóng lấy đạo lôi kiếp thứ 5 đánh xuống. Đạo lôi kiếp thứ 5 ầm vang đánh xuống ngay trước kiếm trận do tần lục ngưng tụ, lôi điện và kiếm khí va chạm kịch liệt bột phát ra hào quang chói mắt, trường kiếm bị lôi điện chi lực thiêu đốt, phát ra tiếng ầm ầm. dưới sự công kích điên cuồng của lôi điện, kiếm trận dần dần xuất hiện vết nứt, nhưng cuối cùng vẫn gắn gượng vượt qua được đợt công kích này. một phần lôi điện xuyên qua khe hở của kiếm trận đánh trúng tần lục. chẳng qua có kinh nghiệm lần trước, lần này trạng thái của hắn tốt hơn không ít. tần lục thở vào nhẹ nhõm, vội vàng điều chỉnh kiếm trận, chuẩn bị nên đón đạo lôi kiếp thứ 6 tiếp theo. Quanh, đạo lôi kiếp thứ sáu uy lực tăng thêm một bước, kiếm trận hư ảnh chặn được phần lớn lôi kiếp, nhưng pháp bào của tần lục đã bị lôi điện đánh cho rách nát, nhẹ nhàng kéo một cái, chỉ còn lại nội y còn mặc trên người. Mặc dù có chút thương thế, nhưng may mà không tổn thương tới căn bản. Đạo thứ bảy, giống như đạo thứ tư, đều sẽ phát sinh chất biến lôi kiếp. Tần lục không dám khinh thường, lập tức kích phát ra kiếm trận hư ảnh mạnh nhất, đồng thời thúc giục băng hệ linh khí trong cơ thể, điên cuồng kích hoạt. Biết Nguyệt Phong Hoa, băng thuần đỉnh cấp, tầng tầng dựng lên giữa không trung. Băng thuần này có thể thoải mái ngăn cản công kích của tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, thậm chí là nguyên anh đỉnh phong. Pháp thuật băng hệ và kiếm trận kết hợp, tạo thành một đạo phòng ngự tưởng chừng như không có kẻ hở. Chẳng qua, khi đạo lôi kiếp thứ bảy ầm vang giáng xuống, quy lực to lớn của nó vượt xa tưởng tượng của Tần Lục. Lôi điện trong nháy mắt đánh xuyên qua tầng băng và kiếm trận, trực tiếp đánh tiếp lên người Tần Lục. Tần lục như bị búa tạ nện trúng, thân hình chấn động kịch liệt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, cả người lão đảo muốn ngã. Hắn miễn cưỡng đứng vững thân hình, trong lòng không khỏi kinh hãi. Quy lực đạo lôi kiếp này vậy mà khủng bố như thế, nếu không phải hắn phản ứng nhanh chống lại có thủ đoạn phòng ngự nhất định, chỉ sợ giờ phút này đã khó giữ được tính mạng. Tần lục hít sâu một hơi, cố nén thương thế, hai tay kết ấn, phóng thích ra băng diễm tịch diệt, ngưng, đồng thời, hắn thao túng những thanh phi kiếm bị đánh tan tụ tập lại một lần nữa, hình thành một kiếm trận cứng rắn không thể phá vỡ, hai cổ lực lượng hội tụ lại, trực diện đạo kiếp lôi thứ tám kinh khủng kia. Cả hai va chạm kịch liệt giữa không trung. Tần lục cắn chặt răng, giúp toàn lực duy trì sự ổn định của kiếm trận. Phốt, dù tần lục toàn lực ngăn cản, dư lôi vẫn hung hăng đánh hắn văng xuống đất, toàn thân thương thế nghiêm trọng, máu me đầm đìa. Hắn vốn đã bị trọng thương, nhưng giờ phút này căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, vì đạo kiếp lôi thứ chính đã ngưng tụ thành hình trên bầu trời, tùy thời có thể giáng xuống. Ngươi có thể giết ta sao? Tần lục điên cuồng gào thét trong đáy lòng, hắn điều động tất cả linh lực trong cơ thể, bàn tay nhanh chóng kết ấn. Liều lĩnh thi triển ra pháp thuật mạnh nhất của hắn, băng diễm tịch diệt, lần này không phải một, mà là ba cái, tần lục trong nháy mắt hao hết toàn thân linh khí. Hắn cảm thấy vô cùng suy yếu đánh tới, nhưng ánh mắt vẫn kiên định như lúc ban đầu. Hắn canh đúng thời cơ, cầm ba cái băng diễm tịch diệt trong tay đột nhiên ném ra, ba cái vòng xoáy băng hỏa khổng lồ, mang theo lực lượng hủy diệt tất thảy phóng về phía Kiếp Vân. Cùng lúc đó, đạo Kiếp Lôi thứ 9 cũng ầm vang giáng xuống, cả hai va chạm vào nhau, Quanh tầng lục chỉ nghe được một tiếng nổ vang trời, cả người trực tiếp bị đánh bay, sau đó lôi điện gia thân Toàn thân hắn lập tức bị nướng đến như than đen, tỏa ra mùi cháy khét khó ngửi, cả người quệ quải trên mặt đất, ngã xuống đất thổ huyết. Qua loa dẫy dụ một chút, liền triệt để hôn mê. Cuối cùng cũng rút cơ viên mãn, phùng khê khẽ mở mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng tinh mang thỏa mãn. Bước tiến này vượt qua, mang ý nghĩa nàng lại thành công bước qua một cánh cửa tu hành trọng yếu. Tiếp theo, nàng sẽ đối mặt với bình cảnh Kim Đan, nơi từng khiến vô số tu sĩ ngã ngửa chỉ cần lần nữa vượt qua, nàng liền có thể trở thành kim đan khách, từ đó hùng bá một phương, không thành vấn đề. Phùng Khê đứng dậy đi ra mật thất, cảm nhận được không khí thanh tân bên ngoài, khuôn mặt nàng không khỏi lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. "Sư phụ." Đột nhiên, một thiếu niên đầu đội mũ đầu hổ, dáng người hơi gầy, nhanh chân đi đến trước mặt. "Là Lưu mục A." Phùng Khê nhìn đệ tử đắc ý của mình, cười nhạt một tiếng, "Sao ngươi lại ở đây? Hôm nay việc luyện đan đều hoàn thành rồi sao?" đã sớm làm xong, sư phụ, Lưu Mục cười hắc hắc, thần bí nói, người không nhớ rõ hôm nay là ngày gì sao? Nhìn Lưu Mục làm ra vẻ bí hiểm, Phùng Khê không khỏi thoáng suy nghĩ một chút. Phùng Khê hơi sững sờ, từ khi trưởng môn hơn một năm trước đột phá nguyên anh viên mãn ở Hải Triều môn, cũng dẫn phát thiên địa lôi kiếp, thanh danh Thanh Huyền Tông vang dội, ẩn ẩn trở thành môn phái có danh tiếng thịnh nhất Ly Châu. Tuy tông môn sự vụ ngày càng bận rộn, nhưng mọi việc đều tiến hành đâu vào đấy. Nàng nhất thời thật đúng là không nhớ nổi hôm nay có gì đặc biệt. Hôm nay là ngày đặc thù gì sao? Phùng Khê hỏi. Lưu một trung trung mũ đầu hổ trên đầu, đắc ý công bố đáp án, sư phụ, hôm nay là thọ thần sinh nhật 50 tuổi của người A, ồ. Phùng Khê sững sờ, lập tức bật cười, ta lại quên mất. Sư phụ, mấy sư huynh đệ chúng ta đều muốn vì người chúc mừng một phen, người xem thế nào, Phùng Khê trong lòng ấm áp. Hiểu rõ các đệ tử có tấm lòng này Nàng đã rất thỏa mãn Nhưng nghĩ tới công việc tông môn bề bộn Nàng không muốn quá mức phô trương lãng phí Tâm ý của các ngươi ta nhận Nhưng chỉ là việc thọ thần sinh nhật Hay là không cần giống trống khua chiên mà chúc mừng lương Mục nghe xong có chút thất vọng Nhưng vẫn nhanh chóng điều chỉnh tâm tính Vâng, đệ tử hiểu rồi Vậy không bằng chúng ta bày một tiểu yến ngay tại đình viện Ý người thế nào Chỉ có mấy thầy trò chúng ta đơn giản chúc mừng một chút. Phùng Khê nhìn ánh mắt mong đợi của Lưu Mục, trong lòng không đành lòng từ chối, được rồi, vậy theo ý ngươi, đơn giản tụ họp đi. Lưu Mục nghe xong vui mừng, lập tức xoay người đi sắp xếp. Phùng Khê lặng lặng đứng yên tại chỗ, ngắm nhìn phương xa, cảm xúc dạt dào. Ta đã 50 tuổi rồi à, nàng thể nói, phản phất như đang hỏi mình, lại phản phất như đang cảm thán năm tháng trôi qua. 50 năm, Đối với trúc cơ tu sĩ có tuổi thọ không đến 300 tuổi mà nói, cũng là một đoạn thời gian tương đối dài. Trong lúc vô tình, Phùng Khê đã bon ba trên con đường tu tiên 35 năm xuân thu. Tưởng tượng năm đó, nàng 15 tuổi, là một cô nhi phàm nhân chịu ảnh hưởng của thiên tai, may mắn có thể bước vào tu chân phường thị vắng vẻ, từ đây trở thành một người làm hàng mọn trong nhà. Sau đó, nàng gặp được vị quý nhân đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh của nàng, lão tổ nhà mình. Dưới sự chỉ đạo của lão tổ nàng một bước hóa thành tu sĩ, từ đây giai cấp nhảy vọt, trở thành người trên người. Từ vô cực phường đến bạch ngọc phường, theo cửu chân vực đến vị thiên vực, từ tầng môn đến thanh huyền tông bây giờ, nàng một đường đi theo lão tổ, không ngừng trưởng thành. Dưới sự duy trì của tài nguyên khổng lồ, người có thể chất tam linh căn như nàng, không chỉ thuận lợi trúc cơ, mà giờ còn chạm đến cánh cửa kim đan. Mà tất cả những điều này, đều là lão tổ mang tới. Mỗi lần nhớ tới lão tổ Trong lòng Phùng Khe lại dâng lên vô vàng cảm kích cùng kính ý là lão tổ đã vì nàng cô nhi này mở ra một chương mới cho toàn bộ nhân sinh, dẫn dắt nàng đạp vào con đường tu tiên, cho nàng có được thành tựu như ngày hôm nay. Ân tình của lão tổ, nàng ghi nhớ trong lòng, cả đời khó quên. Đột nhiên, chân trời truyền đến tiếng xé gió thanh thúy, phá vỡ sự trầm tư của Phùng Khe. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mạnh ngôn chi cùng thời sướng ngự kiếm phi hành, dáng người dưới ánh mặt trời chiếu rọi rạng rỡ viễn như thần tiên quyến lữ trong thần thoại. Phùng Khê đưa mắt nhìn theo bóng lưng họ dần dần đi xa, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hâm mộ. Trận đại hôn mấy năm trước, đến nay vẫn còn vương vấn trong đầu nàng, hai vị tu sĩ kim đan kết duyên liền cành, việc này đã gây ra không ít gận sóng ở vị thiên giới. Càng bởi vì hai người trai tài gái sắc, cùng là băng hệ dị linh căn, sau hôn lễ, họ liền được gọi bằng nhã xưng, băng phách song tuyệt. Mãi đến khi thân ảnh của bọn hắn hoàn toàn biến mất ở chân trời, Phùng Khê mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tuy nhiên, trong mắt nàng vẫn thoáng hiện lên một chút vẻ suy tư. Con đường tu tiên đằng đẳng, nàng một mực vùi đầu vào tu luyện, chưa từng lo lắng nhiều đến chuyện tình cảm cá nhân. Giờ phút này nhìn thấy mạnh ngôn chi cùng thời sướng ân ái, nàng không khỏi bắt đầu tự hỏi, có phải cũng nên tìm đạo lữ hay không? Ý nghĩ này vừa nảy ra, Phùng Khê chính mình cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại, con đường tu tiên tuy quan trọng, nhưng nhân sinh ngắn ngũi, nếu có thể gặp được một người tri tâm cùng mình đi hết quãng đời còn lại, cũng chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Màn đêm như lụa, nhẹ nhàng buông xuống. Thọ thần sinh nhật 50 tuổi của Phùng Khê được tổ chức kiêm tồn tại đình viện nhỏ của nàng. Trong đình viện, mấy bàn đá ghép lại, bày đầy các loại linh quả và rượu ngon, trong không khí tràn ngập linh khí nhà nhạc và hương hoa. Năm tên đệ tử ngồi vây quanh bên cạnh sư phụ từng người trên mặt đều tràn đầy vui sướng cùng tôn kính. Sư phụ, đệ tử chân thành chút người phúc thọ kéo dài, như sóng dậy ầm ầm ở Đông Hải, thọ sánh tùng già không tuổi ở Nam Sơn. Lưu mục nâng chén rượu, lớn tiếng, dẫn đầu mời rượu phùng khê. Đệ tử khác cũng sôi nổi nâng chén, cùng nhau chúc phúc. Chúc sư phụ thọ thần sinh nhật 50 tuổi vui vẻ, tu vi tiến thêm một bước, phùng khê đầy mặt tươi cười, vui vẻ nhận lời chúc phúc của các đệ tử năm vị đệ tử này đều là đệ tử thân truyền được nàng trải qua nhiều năm tỉ mỉ chọn lựa, đều là kỳ tài luyện đan không có ngoại lệ. Ngày thường, Phùng Khê tận tâm tận lực dạy bảo bọn họ, bây giờ thấy mấy người hiểu chuyện như vậy, trong lòng tràn đầy vui mừng và ôn hòa. Trong đình viện, mấy thầy trò đoàn tụ, nói cười rôm rã, bầu không khí hài hòa. Ngay tại thời khắc chúc mừng này, một tên đệ tử Kim Ô Phong vội vàng chạy đến, cung kính chờ ở bên ngoài đình viện. Phùng Khê thấy thế, Tra Hiệu Lưu một mời người vào Đệ tử Kim Ô Phong cầm một hộp quà tinh xảo Cung kính dâng lên Phùng Sư Thúc Đây là hạ lễ do Tào mặc Sư Phụ đặc biệt chuẩn bị cho người Để chúc mừng thọ thần sinh nhật 50 tuổi của người Tào Sư Phụ bởi vì có chuyện quan trọng cần xử lý trong phường thị Không thể tự mình đến đây Xin người thứ lỗi Nghe vậy Trong lòng Phùng Khê khẽ rung động Nhận lấy hộp quà Mở ra xem Bên trong là một viên ngọc bội ống ánh sáng long lanh, một bên điêu khắc vân văn tinh mỹ, tổng thể tỏa ra linh khí nhàn nhạt, vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm. Nhìn thấy vật này, Phùng Khê không khỏi nhớ lại quá khứ cùng Tào Mạch, trong lòng nổi lên từng tầng gợn sóng. Sư phụ ngươi có lòng, thay ta cảm ơn hắn. Phùng Khê trân trọng cất ngọc bội, cảm ơn đệ tử Kim Ô Phong, sau đó để hắn rời đi. Một bên đệ tử thấy thế, sôi nổi ồn ào Trong đó lưu mục vui vẻ nói, sư phụ, xem ra tào mặt sư thúc đối với người thật đúng là để bụng A, hàng năm đều đúng giờ đưa quà sinh nhật. Thâm ý trong đó, hắc hắc, không cần nói cũng biết A, đi. Phùng Khê trừng mắt nhìn các đệ tử, giả bộ giận dữ nói, các ngươi đám tiểu quỷ này, thật sự là không biết lớn nhỏ. Ta ăn no rồi, các ngươi mau ăn xong rồi thu dọn sạch sẽ đi, nói xong, Phùng Khê đứng dậy trở về phòng ngủ. Hắc hắc. Sư phụ đỏ mặt rồi kìa, ta cũng nhìn thấy, sư phụ thật thẹn thùng, hì hì ha ha, thật thú vị, trong đình viện truyền đến tiếng cười vui vẻ của mấy tên đệ tử, mà Phùng Khê đi đến phòng ngủ, khóe miệng không khỏi hơi cong lên, một cảm giác khác lạ, trông sâu trong lòng nàng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.